Hồn trăng Chuyện không kể lúc nửa đêm Ông thầy thuốc bước ra khỏi phòng bệnh nhân Với tâm trạng phấn khởi Ông xoa tay nói với bà mẹ Bà cứ yên tâm Cô nhà xem như đã khỏi bệnh hẳn rồi Mà về đây có điều kiện tĩnh dưỡng tốt nữa Thì chắc chắn chỉ sau vài tuần trở lại bình thường Và có thể Biết ông ta sắp nói gì Nên bà cảm tú đưa tay ngăn lại Cả nhà bây giờ chẳng ai nhắc tới điều đó nữa Vậy lần sau có tới khám Thì ông cũng không nên nói Tiễn ông bác sĩ tâm thần ra về rồi Bà cảm tú đem tâm trạng vui lây đó trở vào phòng con gái Tính chúc mừng Nhưng vừa đẩy cửa bước vào Bà phải sững người lại Bởi ngay trước mặt bà Là một người đang treo cổ Trên sợi dây thòng lọng Trời ơi! Bơ! Bơ! Sự xuất hiện của bà Tú đã làm cho hai chân của người đó chưa kịp đá văng chiếc ghế thì đã phải dừng lại Má phá đám con hoài Chẳng nói thêm một lời nào Bà Tú nhào lên trên giường, chụp lấy hai chân con gái, ôm chặt bừng văn lên Đừng làm vậy con, má đây con gái Từ từ cởi sợi dây thòng lọng ra khỏi cổ, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra Cô nàng quay sang trách mẹ Mẹ không để con thử một chút Bà cảm tố sờ tráng con Vừa dìu Thu Hoa đi xuống Bà lo lắng Sao thầy thuốc nói con đã khỏe hẳn rồi Thu Hoa vẫn tỉnh queo Thì con có sao đâu Con muốn thử cái cảm giác của một người Đưa cổ vào dây nó như thế nào Mà tại sao mấy người kia Người nào cũng chui vào trong đó Bà Tú ngạc nhiên Mấy người kia là ai Thì trong nhà mình đây nè Bà Tú giật mình Còn gặp ai ở trong nhà này Đưa tay chỉ ra cửa sổ Rồi lại chỉ trên trần nhà Họ ở mọi nơi Chỗ nào cũng có Mà người nào á cũng treo cổ lè lưỡi Dài cả tấc luôn Trời ơi con tôi Bà Cẩm Tú chưa kịp vui Đã phải buồn hơn Mà quay đi giấu đôi dòng lệ vừa tu ra Cố không cho con mình thấy Nhưng thu hòa đã phát hiện Cô nàng phá lên cười Má lại khóc nữa rồi Vừa rồi con hù má chơi Mà chứ có phải con làm thật đâu Má coi kìa Chiếc thòng lộng con làm bằng giấy Bộ làm bằng giấy sao mà siết cổ con được Cô và mẹ cùng nhìn lên trần nhà một lượt Và cùng thét lên Trời! Sao vậy? Sợi dây thồng lộng mà Thu Hoa nói là bằng giấy lúc nãy Thì bây giờ nó lay động và xoay vòng Như là được ai đó điều khiển Chính Hoa cũng quá đổi ngạc nhiên Ủa sao vậy mẹ? Bà cảm tú rung giọng Con, con làm gì đó? Thu Hoa xua tay ly lĩa Thì con đâu có làm gì đâu Con chỉ vò tròn mấy tờ giấy lại Giả bộ như là treo cổ Sao bây giờ nó, nó... Việc đó chỉ diễn ra trong vòng mấy mươi giây Rồi sau đó thì chẳng còn thấy gì nữa Bà cảm tú sợ hãi bảo con gái Hay là con qua ngủ chung với má đi Thu Hoa ngoan ngoãn nghe theo Điều đó chứng tỏ cô đã thật sự hết bệnh Khi sang phòng mẹ rồi Hoa còn nói Chắc tại con ở bên đó một mình nên con bị ám ảnh Mà chẳng hiểu sao con cứ nhìn thấy những sợi dây thòng lọng đó mãi chứ không phải là cái gì khác bà tú ngài còn sợ thêm nên mới nói cho qua có lẽ còn bị một hình ảnh nào đó trước đây tác động mà thôi còn đừng bao giờ suy nghĩ lung tung nữa thì sẽ ổn thôi bà tú còn cẩn thận gọi chú mười làm vườn và cảnh tài xế dặn thật kỹ còn thu qua nó trong cái thời kỳ dưỡng bệnh Không ai được làm gây ra tiếng động lớn Hai người chú ý Hãy nghe cái gì bất thường thì chạy tới ngay Mười hưởng đã sống lâu năm trong nhà Nên biết ý, ông nói ngay Tôi ở đầy lâu Tôi phân được, biệt được cả tiếng mèo Hay là tiếng chó rình mồi Không có gì mà qua được cái lỗ tai tôi đâu Hai mẹ con yên tâm nên đóng cửa đi ngủ sớm Tuy nhiên hình ảnh chiếc thồng lọng quái dị lúc nãy cứ ám ảnh bà cảm tú hoài. Ngoài mặt thì trắng an con, Nhưng trong lòng bà thắc mắc ngày càng lớn, Nó gợi cho bà nhớ tới câu chuyện, Khi bà mới bước chân vô nhà này để làm dâu. Ngày đó, có người nói với bà rằng, Gia đình họ vương này có nhiều người chết do thách cổ, Nhưng sống lâu trong nhà, Bà không có thấy gì khác lạ, Nên dần dần chuyện ấy đi vào quên lãng, Má chưa ngủ sao? Nghe con hỏi bà Tú vờ như buồn ngủ rồi đáp Má sắp đi ngủ Một lát sau, bà đã nghe thu hoa ngáy đều đều 11 giờ, đột nhiên bà Tú bật dậy Trong đầu bà vừa lóe lên một việc Mà không thể đợi trời sáng Bà nhẹ nhàng bước xuống giường Và tin chắc là thu hoa không phát hiện Bởi liều thuốc ngủ con bé uống mỗi tối Thì đã giúp nó ngủ đến sáng Nơi bà tới là một căn phòng ở phía đông Trước đây nó từng là phòng riêng của vợ chồng bà khi còn ở đây Sau khi cả nhà chuyển về thành phố Lúc sinh tiền, chồng bà đã dùng phòng này làm nơi lưu giữ nhiều thứ có giá trị Trong đó có cả giấy tờ và hình ảnh của gia đình Sau chìa khóa riêng của bà mở được tất cả các phòng trong nhà Nhưng từ mấy năm nay Khi lui tới trở lại ngôi nhà này, bà Tú chưa bao giờ đặt chân vào đây. Tuy nhiên, do đã ở mấy năm nay liền, nên bà cảm Tú không cần bật đèn lên, cũng có thể mò trong bóng tối đi mà không đụng vào đồ vật để trong đó. Khi đến sát tủ quần áo mà bà biết chắc, còn lại trong phòng và nó vẫn yên chỗ cũ bởi nó to lớn, không chuyển đổi vị trí. Bà Tú mở đèn pin lên, Cách cửa tủ vẫn còn nguyên chiếc chìa khóa cắm trong ổ khóa, nhẹ tay bà kéo cánh cửa tủ ra, bà nghĩ trong đó chứa đầy những vật dụng linh tinh. Nhưng hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của bà, trong cái khoang tủ lớn treo một dọc những bộ quần áo phụ nữ đủ màu sắc. Hình ảnh đó khiến bà cảm thấy giật mình, bà bước thẳng tới mở công tắc đèn. Đèn vừa sáng lên thì càng kinh ngạc hơn Khi căn phòng thật lộng lẫy khang trang Và sạch bóng như là đang có người Kỳ vậy Bà không thể nào tưởng tượng được Bởi đây là nhà của ba Tuy bỏ không ở Nhưng làm sao lại có người vào ở Mà bà không biết Chú mời Bà vừa cất tiếng định gọi ông là vườn Cũng là người được giao nhiệm vụ quản gia bấy lâu nay tuy nhiên tiếng gọi chưa thoát ra ngoài thì mắt bà cảm tú đã dừng lại chiếc giường ngủ trải ra trắng tinh trên giường có một người đang nằm im màn màu hồng nhạt buông phủ xuống ai bà tú hỏi to lên không có tiếng hồi đáp cũng chẳng thấy người nọ cử động bà lại bước tới gần và đứng sát lại mép giường và lên tiếng lần nữa ai đây tôi muốn nói chuyện Không nghe trả lời Bà Tú hơi bực mình Nên đưa tay đụng vào góc mù Không ngờ chỉ vừa chạm nhẹ Thì vải mù đã rỉu ra Rơi từng mảng Có thể mù đã được dăng quá lâu Và người nằm trong đó Trời Bà quay người lại Nhưng do quá vội nên chân vướng vào thành giường Bất ngờ ngã sóng xoài Tay chạm vào cái mền người nằm đang đắp một bên mờ tóc ra để lộ nguyên một mái tóc dài và một gương mặt mà bà tú vừa nhát thấy đã hồn phi phát tán một cái đầu lâu còn tóc cố bò lết nhưng hình như chỉ một quãng ngắn thì bà tú đã ngã người ra và ngất đi bà chủ bà chủ mở mắt ra vừa thấy ông mười làm vườn bà cẩm tú còn bàn hoàng cô cứu tôi Bà không sao rồi Lúc nãy nghe tiếng động Tôi với chú cảnh tài xế cũng chạy lên Chỉ thấy bà nằm trước cửa phòng đằng kia Sao khuy rồi bà còn đi đâu để xảy ra chuyện vậy Nó, nó đâu rồi Ông mời ngạc nhiên Nó nào Đưa tài chỉ vào căn phòng Bà vẫn còn sợ hãi Nó, nó trong phòng Tài xế cảnh đứng gần đó tới mở cửa Và nói Ủa đâu có cái gì trong này mặc dù còn chói váng nhưng bà cảm tú cũng gượng đi về phía đó. Bà đưa mắt nhìn vào và vẫn thấy khung cảnh y như hồi nãy, nhưng chỉ có cái giường thì trống không, chiếc mùng thì buông xuống thì vẫn còn nguyên vẹn. Không thể nào, bà lẩm bẩm và lão đảo mắt nhìn khắp nơi để tìm kiếm. Ông mời bảo, cái căn phòng này từ nhiều năm nay. Tôi không có chìa khóa nên không mở cửa vô để dọn dẹp Mà sao bây giờ nó lại mở ra như thế này Bà Tú muốn giấu chuyện vừa rồi nhưng bà lại lỡ lời Cái cái xác trên giường Ông Mười ngạc nhiên bà chủ nói xác gì Bà đành phải thuật lại chuyện nghe xong Ông Mười cũng quá đổi kinh ngạc Làm sao mà có chuyện đó nữa Từ nào tới giờ tôi ở đây giữ nhà Có hề thấy chuyện gì xảy ra đâu Mà rõ ràng trên giường đâu có ai Dù đang sợ Nhưng bà cảm tú cũng trở lại bên giường quan sát thật kỹ Không hề có một dấu vết gì chứng tỏ Mới vừa có một người nằm Mà lại là một xác chết nữa Không, không thấy được Bà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói Ông Mười bảo Hay là bà bị ma ám rồi chăng Bà Tú nổi giận bố ông cho rằng tôi bị đập chắc Dạ tôi đâu có dám Thấy bà định bỏ về phòng riêng Ông mời nhắc Bà khóa cửa phòng này lại đi Đích thần bà khóa cửa lại Rồi bà dặn tài xế cảnh Chuẩn bị xe cho tôi đi về Sài Gòn Còn thu hoa nó cùng đi nữa Bà trở về phòng mình cắt tiếng gọi con gái Hoa ơi dậy chứ con Không nghe hoa đáp Bà Tú đẩy cửa vào, bà hốt hoảng kêu lên. Nó đâu rồi? Lúc ấy chỉ mới hơn một giờ sáng. Bên ngoài trời tối đen, nên bà Tú càng lo sợ hơn. Đi khắp các phòng coi có nó ở trong phòng không. Bà bước qua căn phòng mà Thu Hoa mấy hôm nay ở. Trong phòng cũng trống không? Tìm kiếm một lát ông Mười và Cảnh đều báo. Dạ, không thấy cô Hoa ở đâu cả. Nghĩ tới cơn bệnh tái phát của con. Bà Tú Quýnh hình, không không xong rồi, mọi việc, mọi người á kiếm khắp ở trong vườn xếp. Một cuộc tìm kiếm quy mô được tung ra, có sự tham gia của những người ở xóm lân cận nữa, cho đến sáng hôm sau. Vẫn chẳng thấy tâm hơi gì, ông Mười bảo. Cửa cổng thì khóa chặt, tường lại cao, dứt khoát cô ấy không thể nào mà leo ra được. Mấy người hàng xóm cũng sốt sắn. Để tụi tôi tìm xa hơn chút xem, cách đây bà bốn cây số mới đi ra đường xe ô tô, nên có đi ra ngoài đó thì giờ này chưa chắc cô ấy đón được xe đâu. Chờ đến gần trưa mà cuộc tìm kiếm cũng chưa đem lại kết quả gì. Bà cầm tú bắt đầu nghĩ tới điều tệ hại nhất nên chỉ còn biết ngồi ôm mặt mà khóc ròng Nhìn bà như thế ông Mười cũng bất nhẫn. Sao toàn những chuyện rắc rối không dậy trợt? Quá kiệt sức, bà Tú định trở về phòng nghỉ ngơi Thì chợt bà nghe như có ai gọi mình Bà dừng lại, lắng nghe kỹ hơn và xác định tiếng kêu đó phát ra ở phía đông Bà theo quán tính đi về hướng đó Và cuối cùng bà dừng lại, bên căn phòng vừa xảy ra chuyện Sao lại đây? Tùy tự hỏi với vẻ lửng lửng Nhưng cuối cùng bà Tú cũng đưa tay mở cửa phòng lần nữa Tiếng kêu của ai đó chấm dứt Cũng vừa lúc đó bà Tú kêu lên Còn Thu Hoa Con gái bà đang ngồi bật dậy ngay trước giường kia Khi bà mở cửa Má! Cô gọi trong trạng thái bình thường Nhưng cũng khiến bà Tú sợ hãi Rào! Sao con lại ở đây? Thu Hoa bình thản đáp Thì con ngủ Còn đang ở trong phòng của má mà Sao bây giờ lại ở nơi đây? Nghe mẹ nhắc Thu Hòa mới nhìn xung quanh rồi ngỡ ngàng. Ủa, con cứ tử. Ra, ra mau khỏi đây mau. Bà nắm tay Thu Hòa lôi nhanh ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của cô gái. Sao vậy má? Ra ngoài rồi bà mới hỏi lại. Ai đưa con vào đó? Đâu có ai, con ngủ trong phòng má con đâu có biết gì. Nỗi sợ hãi khiến bà cảm tú run hai đầu gối. Bước đi một cách khó khăn bà dùng, đi để nhăn đi con. Đi đâu vậy má? Rời khỏi đây về Sài Gòn ngay. Đi. Từ khi bị bệnh không khi nào Thu Hoa cải lại mẹ, nhưng lúc này cô giằng tay ra khỏi bàn tay bà Tú nghiêm giọng. Con không có thích về, con thích ở nơi đây. Kìa Thu Hoa. Vừa nói xong, tức cô nàng lập tức trở lại căn phòng khiến bà Tú kinh hãi. Đừng đừng, đừng vào đó, không có được. Nhưng bằng động tác rất nhanh, thu Hoa đã bước vào phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Bà Tú đập cửa kêu to. thu Hoa, con Khải nghe má, trồng đó nó có. Bà nói tới đó thì như bị ai bóp ngang cổ, khiến lời bà không phát ra được nữa. Bà lão đảo và ngã chúa xuống. Bà Chú! Tài xế cảnh từ ngoài hốt hãng chạy vào. Thấy vậy anh ta định đỡ bà dậy, nhưng bà Tú cũng chỉ tay vào. Mở! Mở ra Cảnh chưa biết chuyện gì Thì từ bên trong có giọng thu hoa Để tôi nghỉ ngơi Đừng có ồn ào Cảnh ở bà chủ chưa biết thu hoa Ở trong đó nên mừng quýnh lay mạnh bà dậy Bà chủ bà chủ có hoa ở trong kia Nhưng đánh được anh ta im bằng sau đó Bởi hình như anh ta cũng bị cái gì đó Làm cho sợ hãi trợn tròn mắt Và chỉ muốn chạy khỏi nơi đó Mà chẳng làm sao nhúc nhích được Việc để cho Thu Hoa ở lại là điều bà cẩm tú không hề muốn. Tuy nhiên, kể từ khi đóng cửa phòng lại và quyết liệt từ chối không chịu đi ra của Hoa, bà Tú hiểu rằng bà đã không còn kiểm soát được con gái. Qua hai ngày sau, Thu Hoa mới chịu mở cửa và cô tỏ ra như chẳng có việc gì khi nói với mẹ. Con cảm thấy thoải mái khi ở trong cái căn phòng đó. Vậy mẹ đừng có thắc mắc gì nữa. Cứ cái đà này á chỉ vài tuần là con sẽ trở lại bình thường mà thôi Nhìn sắc diện của con lại nghe Hoa nói thế Mặc dù vẫn còn chưa yên tâm nhưng bà Tú cũng tạm chấp nhận Thôi thì cũng được nhưng má hỏi thật con Lúc ở trong phòng đó con có thấy cái điều gì nó bất thường không? Thu Hoa lắc đầu thì con ngủ yên và cảm thấy thoải mái Còn hơn là ở phòng của má hay là ở phòng riêng của con nữa Rồi cô còn khoe Con tìm được mấy cái này nè Cô đưa ra một cái khung ảnh Có hình người Hai người chụp chung Và vừa thấy nó Bà Tú đã thất thần Ở đâu mà con có cái này Thì con lấy được trong tủ quần áo mặt ba hồi trẻ so với lúc già Không thấy khác mấy Chỉ có má Bà Tú rít lên Không có phải Hoa ngơ ngác "Đi mà không phải. Cái hình này không phải là má." Bà giằng lấy và tiện tay ném mạnh ra ngoài cửa sổ. Tiếp theo là một tiếng kêu thất thanh và bà ôm lấy mặt đau đớn. Chiếc khung ảnh vừa bị ném, chẳng hiểu sao nó bay trở lại và nắm trúng vào mặt của bà Tú, khiến bà gục xuống, máu me đầm đìa. "Kỳ má đáng được phần nào cơn thịnh nộ của má vừa rồi?" Thu Hoa cầm lấy tấm ảnh lên rồi hỏi. Vậy chứ ai trong hình với ba vậy? Bà Tú rủ người xuống trong thật thảm hại Hoa thấy thương má vô cùng Má nói con nghe đi Có chuyện gì vậy? Mãi một lúc sau bà Tú mới nói giọng đứt quãng Người, người đó nào có buông tha ba con ra Nhưng ba con đã nói Họ vẫn là một cặp đôi đó thôi Nhưng đây là chuyện cũ rồi mà má Hồi ba con trẻ Bà lại bây giờ ba đã chết rồi Bà cẩm đấu cầm khung ảnh lật ra phía sau Và ngỡ ảnh ra khỏi khung Chỉ cho ba xem Còn đọc cái dòng chữ sau này á thì sẽ rõ Thu Hòa chú ý tới dòng chữ biết khá nắng nó Nét chữ của cha cô Mùa xuân canh thân Đánh dấu ngày mặt trăng của chúng ta ra đời Cảm ơn em Thu Hà Thu Hà là người trong ảnh này hả má Bà cảm tú không đáp thẳng Nhưng câu nói tiếp theo của bà đã như câu trả lời Đã lấy tôi rồi Mà lúc nào cũng thu hà Cũng em mơ em hỏi Và cũng đi tìm cái dần trăng non cho bằng được Trời ơi! Trăng non lại gì vậy má? Ai là mặt trăng của ba như lời trong ảnh này? Mày hãy tìm cha mày mà hỏi Vừa nói bà vừa vụt chạy bay ra ngoài Má, ông già mười hình như đã chứng kiến từ đầu đối thoại giữa hai mẹ con Ông nhẹ giọng nói Cô hãy để cho bà tĩnh tâm đã Chính cái bức ảnh này đã khiến cho bà bị sốc đó Nhưng sao lại bị sốc, người trong ảnh là ai, ông mười có biết không Ông già nhìn thẳng vào thu hoa một lúc rồi hỏi Cô có thật sự muốn biết không Ông mười biết thì kể cho con nghe đi Bà ta tên là Thu Hà, phải không? Phải, bà ta đã tên là Thu Hà Bởi vậy bà đặt tên cho các con đều bắt đầu bằng chữ Thu Thu Nguyệt, Thu Ông lại nhìn Thu Hoa rồi lại ngừng lại Linh tính của Hoa hiểu là đang có gì đó liên quan đến mình Cô hỏi nhanh Còn Thu gì nữa? Ông già mười trầm ngâm một lúc rồi tiếp lời Trước khi kể tới những cái Thu khác, tôi xin kể cho nghe chuyện về cái chết của cô Thu Nguyệt, con gái lớn của ông bà Thu này đây. Ông đàn hẳn lấy giọng mà có lẽ cũng để lấy bình tĩnh. Hôm đó, đó là một đêm trăng sáng vằng vặc, cũng tại cái ngôi nhà giống như cái căn nhà này, nhưng nó ở cách đây hơn 100 số. Một trong hai đứa bé song sinh đã chết do bị rơi từ trên lầu cao xuống đất Nó chết bởi vì nó có tên là Trăng, là Thu Nguyệt Thu Hoa chẳng nha, là con của bà Thu Hà này nha Phải, cũng may là đứa bé kia nó còn sống sót Nhưng sao nó lại rơi từ trên cao xuống, bà ấy lỡ tay làm rơi chăng Giọng ông mười đầy bí phận nào bị người ta ném Trời ơi, ai mà dám ăn như vậy Chỉ vì ghen mà người ta nở nhẫn tâm như vậy Bất kể đó là một đứa trẻ vô tội Bởi vậy trời càng có mắt Kẻ đã gây họa thì chẳng bao giờ được quyền làm mẹ Mà phải suốt đời mượn con thiên hạ mà làm con của mình Thú Hoa càng nghe càng không hiểu Cô mới hỏi thẳng Ông Mười, ông nói gì vậy? Ông già nhẽ lắc đầu rồi bỏ đi Hoa định chạy theo thì đã nghe ông nói vọng lại Cô cứ tự mà tìm hiểu Mọi thứ đều có ngay ở trong phòng ngủ của cô đó Ông đi cuốt rồi mà Thu Hoa vẫn còn chưa hề thắc mắc Hết thắc mắc Chợt nhớ tới mẹ Cô chạy theo hướng bà đã đi lúc nãy Nhưng vừa ra tới cổng thì đã gặp tài xế cảnh chạy xe về Anh chặn Hoa lại và nói Bà bảo cô đừng có đi tìm Bà đang ở ngoài kia Chờ đi chung xe với một người quen về Sài Gòn luôn Vài hôm nữa bà sẽ lên Anh ta móc túi đưa cho Hoa gói giấy nhỏ Bà dặn cô rất kỹ cái vật này Nó sẽ cần cho cô lắm Thu Hoa mở ngay gói giấy ra và ngạc nhiên Khi đó là một chiếc vòng ngọc thạch Có chạm hình mặt trăng giữa nền trời máy bay Không kịp hỏi gì thêm Thì tài xế cảnh đã rồ xe đi Thu Hoa ngẩn ngơ nhìn theo, sau đó cô lửng thẫn trở vào nhà mà lòng dạ bồn chồn không yên. Thu Hoa về phòng ngồi thư ra rất lâu, rồi cô theo quán tính lại, lục lội tủ quần áo. Lần này cô gặp thêm một bức ảnh chân dung khác, trong đó chỉ có ba người, người đàn bà mà mẹ cô gọi là bà Thu Hà và hai đứa trẻ khoảng lên năm. Một đứa có khuôn mặt bầu bầu Đôi mắt tròn như hai hạt nhãn Còn đứa kia thì cũng y như vậy Nhưng tóc lại cột cao Nhờ vậy mà thoạt nhìn có thể phân biệt được Là hai đứa khác nhau Chứ thật ra thì giống nhau như hai giọt nước Sao cái đứa mà có tóc để dài này Giống y như mình vậy ta lật phía sau bức ảnh Mắt thu Hòa dán chặt ngay vào dòng chữ Hai mặt trăng mùa thu của mẹ Thu Nguyệt, Thu Hoa Cái gì? Sao lại là Thu Hoa? Trời đất như đang quay cuồng trước mặt Hoa, Cô phải vịnh vào thân tổ mới đứng vững được. Nhìn lại bức ảnh lần nữa, Hoa không còn giữ được bình tĩnh cô kêu lên. Thu Hà, Thu Nguyệt, Thu Hoa, Cả ba đều là Thu, cả ba. đôi tài Hoa rung lên, Khiến không cầm được bức ảnh, Để nó rơi xuống chân. Vừa cúi xuống nhặt lên, thì tay hoa chạm phải một gói giấy nhỏ bên cạnh hộp đựng ảnh. vừa mở nó ra, cô đã sững sờ. lại một chiếc vòng ngọc thạch khác, có hình dáng và màu sắc giống y như chiếc vòng mà tài xế cảnh vừa mới đưa. nhìn lại nét chạm khắc trên đó, thì cũng giống. ngoài ra còn có một khóm hoa cúc trong bức tranh chạm hình trăng mây và hoa. hoa mùa thu, thu hoa. Hai chiếc vòng này nhỏ xíu dành cho con trẻ nó đeo, mà trong bức ảnh kia, trên cổ tay hai đứa bé đều có đeo hai chiếc vòng giống nhau. Hai chiếc vòng này, Thu Hòa chợt hiểu, cô lặng cả người khi ý nghĩ chạy qua trong đầu. Mình là con của người đàn bà này. Thấy một chiếc hộp thứ hai trong tủ, Thu Hòa chụp lấy và mở tung nó ra, trong đó vẫn là bức ảnh giống như vậy. Nhưng được phóng lớn ra và bôi lem lú Vì có những vệt giống như là máu lâu ngày Biến thành màu nâu sầm Thu Hoa đọc được mấy chữ Nó giết con rồi Nguyễn ơi Ngoài ra còn có một cuộn dây gai khá to Thắt hình cái thồng lọng vừa trông thấy Thu Hoa đã kêu lên Chiếc thồng lọng Cô đã từng bị ám ảnh bởi sợi dây thồng lọng Nên vừa thấy nó Thu Hoa đã lùi lại sợ hãi Khiến cho chiếc hộp thiết trong tay cô bị rơi xuống sàn Từ trong đó bay ra những mảnh giấy nhỏ Mà vừa trông thấy biết là Hoa biết ngay là của cha mình Trong hai mặt trăng bé bỏng của chúng ta Chỉ có một Nhưng sao em không ở lại cùng với nó Mà lại vội ra đi Thu Hà ơi Ba, ba nói gì mà con không hiểu Thu Hà gào lên như đang đứng trước mặt người cha đã quá cố của mình Cô lặp lại câu hỏi đến ba lần Đến khi khang cổ họng Thì quay ra gọi lớn Ông Mười ơi Tôi đây cô qua Ông già Mười đã đứng ở ngoài cửa phòng từ lúc nào rồi Ông lên tiếng Tôi định để cô một mình Nhưng biết có những điều cô chưa có rõ Nên tôi phải trở lại Đó, mọi việc đang bày ra trước mắt cô đó Cô tự tìm hiểu đi Thu Hà nhào tới chụp lấy ông Ông, ông nói cho con biết Con và người đàn bà tên Thu Hà kia là thế nào Bà ấy Mọi thứ đã nói hết rồi Sao cô còn hỏi Cô là một trong hai Thu mà bà ấy đã nhắc Như vậy con là Là là con của bà ấy Cùng với người chị song sinh đã chết Là con đẻ của bà ấy và cha Là người từ. Mà đến giờ cô vẫn gọi là cha Thu Hoa vẫn chưa tin hẳn Không thể nào Cô có biết cái sợi dây thòng lọng đó là gì không? Câu hỏi nhắc Hoa Điều mà Hoa muốn biết Thu Hoa nhìn dưới chân Nhưng Hoa vẫn chưa dám cầm Thì giọng ông Mười lại vang lên Nó là một sợi dây hoa nghiệt Đã giết chết một mạng người Ba Thu Ha Ông Mười không đáp Nhưng sự im lặng của ông như đã xác nhận Thu Hoa nhìn ông rồi hỏi lại Sao nghe nói là bà ấy chết vì lý do khác Ông mười lắc đầu Trong nhà này có nhiều việc tưởng vậy mà không phải vậy Giống như cô đâu phải muốn chết Vậy mà cô vẫn đưa đầu vào cái dây thòng lọng. Bị chạm đút vào điều mà mình đang bị ám ảnh Thu Hoa có vẻ sợ nên im lặng Ông già mời ngừng một lúc rồi lại nói tiếp Cô không muốn biết tại sao người sinh ra cô lại chết như vậy sao Nhưng mà kể cả cha cô nữa Tại sao ông cũng chết sau khi chị và mẹ cô chết không lâu Thu Hoa im lặng Trong cô đang có một cuộc sáo trộn Từ nào đến giờ không khi nào cô có gợn một chút gì không hay Về người cô vẫn quen gọi là mẹ Bà cảm tú Vậy làm sao trong một vài giây Cô có thể nghĩ khác về bà Được rồi Cô cần có thời gian suy nghĩ Mà cũng nên hiểu kỹ mới được Chuyện nó không đơn giản đâu Giọng ông già mười xa dần Đến khi Hoa nhìn lại Thì không còn thấy ông đâu nữa Cô vẫn muốn tìm hiểu thêm Nên lại sóc tung quần áo trong tủ lên Tuy nhiên bỗng dưng cánh cửa phòng Đóng sầm lại Và ngọn đèn duy nhất trong phòng tắt ngấm Bóng tối bao trùm Thu Hoa bước tới mở công tắc thì mới biết là bị cúp điện Cô lò bò tìm hộp diêm và cây nến Nhưng phải thất vọng Bởi hai vật đó không có ở nơi thường lệ Ông Mười ơi Hoa gọi đến mấy lượt mà không nghe ông Mười lên tiếng Đoán ông đã ra ngoài vườn Nên tự Hoa phải đi xuống nhà bếp tìm cách đốt đèn Khi cô trở lại phòng mình Thì chẳng cách nào mà mở cửa được nữa Chúng đã bị khóa ở bên trong Ủa, mình đâu có khóa Thu Hoa rất ngạc nhiên Bởi khi nãy đi ra cô vẫn để cửa Phải mất hơn 15 phút sau mới tìm được ông Mười Ông phải dùng lấy xà beng mới nạy được cửa ra Lúc buồn cửa ông bảo Căn phòng này đã nhiều lần tự đóng và tự khóa như vậy hình như đây là cổi riêng của bãi vậy. lúc cửa mở tung ra, thu hoa nhìn thấy có một người treo cổ lơ lửng phía trên giường ngủ. trời, ông già mười hốt khoản kêu lên, bà chủ. thì ra người đang treo cổ kia chính là bà cẩm tú. má, họ chạy tới thì may quá, có lẽ bà tú mới vừa thực hiện hành vi đó nên thân thể vẫn còn cử động. ông mười kịp gỡ dây xuống và làm cấp cứu ngay. Bà Tú mở mắt ra thì thấy họ như là nhìn thấy quỷ ma, bà thét lớn: "Đẻ, để, để tôi tự làm, hãy để tôi làm." Bà quơ tay như tìm vật gì, đến khi chạm phải sợi dây thòng lọng mà ông người vừa cởi ra thì bà lập tức lại lấy cọng vào trong cổ mình, thu hòa lại dần lại và nói to: "Má làm gì vậy? Con đây mà, con cũng má được rồi." bà cảm tú hình như không màng đến Thu Hoa, bà chồng dậy dờ gào lên, "Hãy hãy chờ tôi giới, hãy chờ tôi." Bà bật dậy rất nhanh và túm chạy ra ngoài, trước sự bất ngờ của Thu Hoa và cả ông già mời. Đến khi cô có phản ứng kêu lên thì bóng bà ta đã khuất ngoài cửa, màn trời đêm tối đen như mực. Ông mời chỉ tay lên trần nhà và bảo Thu Hoa, "Cô hãy nhìn kỹ xem." có phải cái sợi dây thòng lọng lúc nãy kia không? Hoa không phải quan sát lâu, cô đã nhận ra chính sợi dây được cất trong cái hộp thiết. Lúc nãy nó được gỡ ra, nhưng bây giờ tự nó dựng đứng lên như một cây sào và quay nhiều vòng như có người điều khiển, để rồi sau cùng bầy vút xuyên ra ngoài cửa sổ như một cây lao được ném đi. Bỗng dừng, thu Hoa nhìn theo và thét lên một tiếng kinh hoàng. Má! Rồi cô ngá nhòi xuống, hai tay chới với đưa về phía trước Như bất lực trước nỗi tuyệt vọng và đau khổ Má ơi! Cô gào lần nữa rồi liệm đi Đến quá nửa đêm thì trăng mới xuất hiện và xóa đi màn đêm dày đặc Ông già mười sau khi nhìn cô chủ ngủ yên Thì mới an tâm rời khỏi phòng Cũng giống như thu hoa, kể từ lúc này Bỗng dưng ông có cảm giác như đang có một cái điều gì đó Đúng ra lúc nãy ông phải là người đuổi theo bà cảm tú Khi bà đang chạy trong đêm tối Nhưng phần vì quá bất ngờ Phần vì lo cho an nguy của thu hoa Nên mãi cho đến bây giờ Ông mới có ý định đi ra khu vườn nhiều cây cối Và không cần suy nghĩ Ông cũng tìm tới đúng tàn cây cổ thụ duy nhất Mà nơi đó đã nhiều năm Người ta đã từng tạo ra mấy cái xích đu Dành riêng cho hai cô con gái nhà này Chỉ kể từ khi xảy ra tấm thảm kịch năm đó Một trong hai cô gái chết đi Cô còn lại bị đưa đi khỏi nơi này Thì ông mới không còn hứng thú ra cái gốc cây này Để chăm sóc cái chiếc xích đu đó nữa Đã hơn 10 năm rồi còn gì Chiếc xích đu giờ chắc cũng đã mục nát Đứt dây rồi Tuy cũng ở trong cái khu vườn rộng chưa quá 2 hectare Mà nằm dưới sự cai quản của chính ông Đã từ lâu lắm Chỉ riêng cái khu vực cây cổ thụ này Ông già Mười chưa ra Không bước tới Chính ông cũng chẳng hiểu tại sao như vậy Giữ hồn Đến hôm nay Ông Mười mới tới thăm mẹ con mình Kỳ Nguyệt ơi Đang làm lũi bước Chợt nghe một giọng nói quen quen Ông Mười ngẩn lên và trố mắt kinh ngạc Trước mắt ông ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu Là hai người Một lớn một bé Là Là bà đó sao Lòng quá nên giọng nói của tôi Ông cũng quên mất rồi Mà cũng phải hơn 10 năm rồi còn gì À bây giờ ông quen với giọng người khác đúng không Bà Thu Hà Rồi tiếng reo của đứa bé Ông Mười Cô Thu Nguyệt Chiếc xích đu rung lắc thật mạnh Lao vông vút vào không trung Chứng tỏ hai người ngồi trên đó đang xúc động mạnh Ông già mười hoa cả mắt, không nhìn rõ mặt họ, ông phải nói lớn. Sao bây giờ bà với cô mới chịu về? Một tiếng cười ngắn khô khan Đêm nào có trăng là chúng tôi về, chỉ có ông là không bao giờ tới đây thôi, vậy làm sao mà gặp nhau được? Mà ai cấm ông vậy? Sao ông không tới chỗ này? Ông mười ấp úng, cũng cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Giọng đứa trẻ cất lên thật trong trẻo. Bây giờ không cần ông Mười đưa xích đu nữa, con đã có người đưa rồi. Sau câu nói đó, chiếc xích đu lại lao vung vút đi như có người đưa. Khi nhìn kỹ lại, ông Mười bỏ kêu lên. Kìa! Và thấy ở một cành cây khác có một người bị treo lơ lửng, nhưng vẫn đưa tay ra, đẩy chiếc xích đu mỗi lần nó đi ngang qua. Người đó, bà, bà cẩm tú! Nhờ ánh trăng chiếu vào nên ông Mười đã nhận ra Người bị treo kia chính là bà Cẩm Tú Bà đang chẳng khác một cái xác chết Treo cổ nhưng chỉ mỗi lần giang tay ra là biểu hiện là một con người Quá kích động, ông Mười định quay, định chạy tới và leo lên cây Nhưng giọng của người tranh xích đu lạnh và sắc Ông thương người là đúng nhưng ở trường hợp này thì không nên Chắc ông đầu cái lạ gì cái chuyện của bà ta Đã gây ra cho mẹ con tôi phải không Đây là sự trả giá Chúng tôi phải đợi đến hơn 10 năm Quá là lâu Con bé Thu Nguyệt cũng tiếp lời Đáng lý ra con cũng đã lớn lên giống như em Thu Hoa bây giờ Nhưng do chưa hiện được thành người Nên cho đến giờ con vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi Có phải từ nay Khi con được hiện về mỗi đêm trăng như thế này Thì thân xác con sẽ phải phát triển như một người bình thường không? Con sẽ gặp lại em thu hoa phải không mẹ? Phải Rồi bà quay sang bà cảm tú Nói với ông già mười Bà ta đã hại chết cả hai mẹ con tôi Đáng lý chúng tôi đã trả được thù rồi Nhưng cũng chỉ vì cái con thu hoa Chính mạng con bé phải gắn liền với người đàn bà này Cho nên chúng tôi phải đợi đến bây giờ Bao nhiêu năm này cảm tú có chịu đưa con bé trở về nơi này đâu Chúng tôi thì bất lực trong việc tác động dùng bà ta dắt cháu trở về Phải đến vừa rồi Thu Hoa bị phụ tình Nó phát điên rồi thì chúng tôi mới dẫn dụ được nó về đây Và có như vậy thì nó mới vào được phòng của chúng tôi Nằm đến giường của tôi và mẹ con tôi lại được gặp nhau Cảm ơn ông Mười, chính nhờ ông mà thu Hòa mới hiểu được thân phận của mình Nhấn tới thu Hòa, ông Mười lại nói Đây, tôi về kêu cô ấy ra đây, chắc là cô ấy mừng lắm Ông ta bị ngăn lại Không nên, từ nay mẹ con chúng tôi muốn gặp nhau lúc nào mà không được Nhưng tôi không muốn nó nhìn thấy cảnh người đã nuôi nó bấy lâu Trong một cái hình ảnh như thế này Nếu còn thương mẹ con tôi Thì xin ông Mười cứ tiếp tục ở lại trong nhà này Như từ nào đến bây giờ Và ông đừng có nói gì hết cái chuyện ngày hôm nay Cần thì ông có thể kể lại chuyện cái chết của chúng tôi Kể hết chuyện bà Cẩm Tú vì ghen tương ích kỷ Đã hại chết mẹ con chúng tôi cho chúng nó nghe Như thế là đủ rồi Ông Mười định nói mấy lời xin cho bà Cẩm Tú Nhưng cảnh bà ta thì giờ chỉ còn là cái xác Và tự nguyện đúng đưa như thế Ông chỉ khẽ lắc đầu và đứng yên Lát sau, chính bà Thu Hà lên tiếng Ông quay về đi, con Thu Hoa nó sắp tỉnh lại rồi đó Hãy kể cho nó nghe và bảo nó cứ yên tâm ở lại đây Ở lại trong vòng tay của mẹ nó và chị nó Lúc đó trên nền trời có một ác mây đen lớn che khuất ánh trăng Ông Mười không còn nhìn thấy họ nữa Nghĩ là sau khi... May tan sẽ gặp lại Nên ông cứ đứng đó đợi Tuy nhiên khi Trăng hiện ra trở lại Thì trước mắt ông chỉ còn lại chiếc xích đu trống không Kể cả bà Cẩm Tú cũng không còn Thu Hoa chăm chú lắng nghe lời kể của ông già mười Thỉnh thoảng cô lại chen vào hỏi Vậy ba con đâu? Sao để sự việc xảy ra như vậy? Ông mười thở dài Bà Cẩm Tú coi bề ngoài hiền lành vậy Mà thầm hiểm lắm thì dàn díu với ông lọc cha cô Thì lúc đó mẹ cô đang có thai gần ngày sanh Chính bà đã lấy thuốc gì đó Của một ông thầy làm thuốc ngải ở trong rừng Cho cha cô uống gây cho ông bệnh liệt dừng suốt mấy năm trời Sau đó bệnh tật kéo dài Cho đến lúc hai chị em cô 5 tuổi Năm đó tôi nhớ Lúc cha cô đi chữa bệnh ở Sài Gòn á Thì nhà lại xảy ra chuyện Mẹ cô, bà Thu Hà đang bế hai đứa con ngồi chơi trên phòng Thì bà Cẩm Tú xuất hiện Xảy ra một cuộc đấu khẩu kịch liệt giữa hai người Rồi dẫn đến xô sát Mẹ cô trên tay đang bế bé Thu Nguyệt Bỗng bị bà Cẩm Tú giằng lấy Rồi như một người điên Bố ta ném mạnh đứa bé ra ngoài nhưng ném một con bức bê có lẽ lúc đó hành động trong lúc điên loạn mình ngay sau đó chính bà ta đã lao người ra định chụp đứa bé lại nhìn đã mất đà chui ra khỏi cửa sổ cũng may là cái giấy tôi vừa chờ tới kịp đỡ bà ta lại không thì cũng bị rơi xuống đất tôi thất thần nhìn con bé thu Nguyệt nó nằm chết mà người nó đầy máu me mẹ cô gào lên leo lên cửa sổ định nhảy theo con Thì trong phòng có tiếng khóc Tiếng khóc thét của cô Do vậy mà bà buông rơi mình trở vào trong phòng Khi tôi chạy lên Thì thấy bà Thu Hà đang quăng quại Do bị ngã Cô thì ôm lấy mẹ mà khóc không thôi Ngừng lại một chút Ông mời lại kể tiếp Từng mọi chuyện đến đó là hết Nào ngờ khi tôi lo mai táng cho chị cô Thì bà Thu Hà đã treo cổ chết ở trong cái phòng này. Khi tôi phát hiện thì không còn kịp nữa. Ông lại ngừng kể, khóc như một đứa trẻ. Lát sau ông nhìn Thu hoa rồi nhẹ giọng nói. Trong lúc mọi người đang rối rắm, thì bà cảm tú biến mất cùng với cô. Bà ta ẩm theo cô và từ đó không hề nghe tin tức gì. Cho đến khi cha cô chết vì thua buồn cảnh mất vợ mất con Thì tôi hay tin bà ta xuất hiện ở Sài Gòn Chứ không dám về đây Tôi cũng hay tin cô lớn lên cùng bà ta Và xem bà ta như là mẹ ruột của mình Vừa rồi khi bà ta đột ngột trở về đây Thì tôi lại lên tiếng phản đối Nhưng bà ta đã lấy lục năng nỉ tôi Để cho bà ta chuộc lại lỗi lầm Và cũng để chữa bệnh cho cô Khi nào cô lành bệnh Thì bà ta sẽ ra đi Kể tới đây Ông Mười đứng lên bằng một giọng chân thành Ông nói Cô Hòa cứ yên tâm ở lại đây Mẹ cô và Thu Nguyệt Luôn ở bên cạnh Họ sẽ phù hộ cho cô mãi mãi Còn tôi Như bao giờ tôi cũng là người đầy tớ trung thành Trong cái ngôi nhà này Ông đi ra rồi Mà thu hoa vẫn còn ngỡ ngơ Tuy nhiên trong lòng cô lúc ấy Lại không có chút gì là lo lắng Mà trái lại cô thầm khấn Nếu Linh Hiển thì mẹ và chị Nguyệt cho con được gặp một lần